Các bạn đang nghe tại audio.net Cô đang có giờ học nhạc, thì thầy hiệu trưởng gọi lên phòng giám hiệu thông báo. Bố cô đã hoàn tất thủ tục chuyển trường cho cô. Nhận được tin này chưa đến 2 ngày, tất cả đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Cô được đưa lên chuyến bay đi Đại Bắc. Cô không hề quen biết người thanh niên đưa cô ra sân bay. Chỉ biết là trong anh ta cũng bình thường, khuôn mặt nghiêm túc. Nhưng buồn cười một nỗi. Là từ đầu đến cuối cô chưa từng nhìn thấy mặt Bố chỉ dặn dò cô mấy việc qua điện thoại Rồi sau đó để người thanh niên lạ hoác đưa cô cùng hành lý ra sân bay Thứ ảnh không phải là người không có chủ kiến Và cũng chỉ có lần này Cô cảm thấy mình như con rối bị giật dây Trong tình cảnh không biết người khác sắp xếp thế nào Bị thao túng hoàn toàn Chỉ trong vòng mấy chục tiếng đồng hồ ngắn ngủi Mà cô đã vượt qua đại dương dường như thoát ly hẳn với cuộc sống trước đó từ giờ trở đi không còn liên quan gì nữa tuần đầu tiên đến đài bắc cô chưa quen với môi trường ở đây liên tục gặp vấn đề về tiêu hóa nửa đêm cô sốt cao đến mức không chịu được trong lòng oán trách bố không biết bao nhiêu lần đương nhiên khi tỉnh táo thì cô không bao giờ oán than người ta bảo rằng con gái thường quấn lấy bố Thừa ảnh cũng không phải là ngoại lệ Trong mắt cô Bố như một ngọn núi cao hùng vĩ Là chỗ dựa vững chắc Mà thần bí Bề ngoài Ông Án Cương Là một người làm trong một công ty thương mại nước ngoài lâu năm Nhưng trước mặt cô Ông không bao giờ nhắc đến công việc của mình một chút nào Chẳng mấy khi được nghỉ Hai bố con ngồi tán phép với nhau Chuyện trên trời dưới biển Nghĩ đến cái gì thì hàn huyên cái đó Ông Án Cương đối xử với cô giống như một người bạn Vì vậy mà suy nghĩ của cô rất độc lập Cũng chính vì vậy Cô lờ mờ đoán ra trong công việc bố có gì đấy khó nói Do kiểm tính tò mò khá tốt Nên cô không nghe ngóng, cũng không ngạng hỏi lung tung Rất lâu sau đó Bố cô qua đời trong một lần nhận nhiệm vụ Lúc này cô mới biết Hóa ra hơn 20 năm nay Công việc của ông là làm tình báo, trong phim người ta vẫn gọi là nằm vùng. 12 rưỡi, nhà họ Thẩm chuẩn bị ăn trưa. Hai hôm trước, Thẩm Lăng đi dã ngoại cùng bạn bè, chắc cũng phải nửa tháng nữa mới quay về. Hôm nay, Bận Trần Nam cũng không đến, vì thế mà căn phòng trở nên im ắng rõ rệt. Thực ra, cả buổi sáng nay, thư ảnh ôn luyện không mấy hiệu quả. Không thể nào tập trung được Cô nghĩ Chắc là do cơn ác mộng tối qua Cùng với việc ngủ không ngon giấc. Vì thế khi ăn cơm Cô không thấy ngon miệng Chẳng có tâm trạng để ăn Nên chỉ ăn có nửa bát cơm Rồi định về phòng ngủ một giấc. Nhưng thậm chí thì ngược lại Chẳng mấy khi được ăn cơm ở nhà Lúc này anh đang thưởng thức Cả một bản thức ăn Mà bác giúp việc nấu Vô cùng thư thái thoải mái Điện thoại bị vứt sang một bên Mặc dù đã dương vài lần Nhưng anh chỉ cấm lên xem qua số điện thoại gọi đến Rồi cũng chẳng quan tâm Xem nội dung là gì Anh chẳng muốn nghe điện thoại Cũng chẳng biết vì sao nữa Thừa ảnh đột nhiên nhớ lại Cuộc gặp bất ngờ với cô gái ở Đài Bắc hôm trước Cô vẫn còn nhớ vóc dáng Rong rỏng cao Khuôn mặt tròn chỉnh của cô ấy Dễ dàng nhận thấy là còn rất trẻ Áng chừng chưa đến 20 tuổi Khi nói chuyện có vẻ bộ bã, không được lịch sự Xem ra bình thường đứng nuông chiều nên mới không kiêng nể gì như vậy Nhưng ai nuông chiều cô ta? Thậm chí ư Có thể lọt vào mắt xanh của người đàn ông này Rất nhiều người xem đó như một điều đáng tự hào Suy đoán như vậy Bắt giác cô thấy có chút không thoải mái Vừa cố nuốt mấy miếng cơm đã cảm thấy no rồi Cô buông đũa xuống nhưng không rời khỏi bàn ăn ngay Vừa đúng lúc thầm trì ngẩng đầu lên, từ từ nhìn cô một cái, giọng điệu lạnh nhạt hỏi Em ăn ít thế Cô chẳng buồn đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng tuấn tú rồi đột nhiên nói với anh Em và cô gái tên Tiền Tiểu Phi ở Đại Bắc đó đã gặp nhau Anh biết Thầm trì chỉ ngừng lại để trả lời cô rồi tiếp tục uống nốt bát canh gà Dường như giây phút ngừng lại đó chỉ là để nhớ xem cái tên này là như thế nào. Cô thì ngược lại, ngớ ra hồi lâu, rồi rất nhanh phản ứng lại, cười nói. Anh biết rồi ư, nhưng anh chưa hề nhắc đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net